kịch duyên xưa nàng mang xinh đẹp yêu chàng trái khuôn tình xuyên không thành chiết hoa thành hoa ba trên xứ bờ bờ bên góc ban sa lộng quân nằm cánh hoa chơ những cô gái tài sa trong những em tự trắng sâm e lệ bước xa Đêm xin đắm rộc ánh lửa bập bùng chờ hoa ban nở nghe kể chuyện xưa Nàng mang xinh đẹp, yêu chàng trái quân tình xuyên không thành chiết hoa thành hoa ban Chuyện xước vừa dưng bên góc bán xà Lộc non tựa mình, xe canh hoa trang Như cô gái thái xa trắng như ngọng Đẹp tựa trắng xàm, ê e lệ bước xa Sông đầm rốt, ánh lừa bật bùm Chờ hoa ban nở, nghe kể chuyện xưa Nắng bắn xinh đẹp, yêu trai trai khuôn Tình duyên không thành, chiếc hoa thành hoa ba Chuyện xưa vừa xứng, bên gốc bán xà Lộc non thường mình, xe canh hoa trắng thai sa trong ngõ đẹp tự trắng em e lẻ bước xa trên xứ bên sông bản xa lộc non thưa mình sẽ căng hoa cho cô gái thai bình tự trắng sâm ên e lệ bước xa anh như lung linh mưa theo chân nàng xưa duyên da hội trắng hoa ba anh như lung linh mưa theo chân nàng xưa duyên da hội trắng hoa ba con mat ve miền hoa ban đôi lửa sao xuyên quanh bếp lửa nhà sàn ánh mắt thương nhau nằm trên giéu với tay nắm ta. Trong tiết xuân chan hoa nhịp lời ca, íng ơi! Sối rơi, rơi rơi, rơi lòng, rơi rơi sao lòng ơi, rơi rơi rơi rơi, rơi lòng. Điên Biên cùng em. Câu hát ấy vang núi đồi. Về Điện Biên cùng em. Chúng anh nâng mai xuân về hẹn nhau. Chán chưa yêu thương xưa nỗi rừng hòa bản chớ. Về Thanh Điện Biên. Sông lũ đưa ngọc ngà. Về miền mùa xuân về miền hoa ban đối lửa sao xuyên quanh bếp lửa nhà sàn, ánh mắt trao nhau nâng trên xiêu đây với tay nắm tay nhau trong phong suế mùa xuân Cùng hòa nhịp lời ca, in lạ Bona biến biến em đang cháy siêu ngời chuyến này mình trao nhau em đang cháy siêu này người về trí nơi xa. đêm nay với yêu sẽ rằng trong Núi băng xưa cõng cái chữ lên nó, Xu nắng mưa hay mùa đông giá lạnh, Cùng các em thơ vượt núi đến chưa. Vì xinh tươi xuân bám trường bạn, Chút che vùng cao viết những ước mơ, Tình yêu thương yêu hoa rừng ngào ngàn, Dành cho em thơ, những món Xong xong so. Gánh cây chở bao rừng lòi suối Giữa non xanh mây vương đình đều cao Rừng đài ngàn đã đi vào giấc ngủ Thương học cho con chưa ấm chưa Đây thắm quê hương tôi nơi biển khương là đây có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu Đây hà Giang, đây hà sang tôi Go cùng cá về suối xanh nhà mới thăm tình địa miền suối vơi niềm ngược có ai về ơi thêm nguồn hàng mời lên đây thăm Hà Giang ơi đêm sao đây vùng cao quê tôi đang đối mây nơi cửa hùng cao đêm tới miền suối đây che quê hương vui những ngày hè hồng Hà Giang mên yêu ơi Hà Giang mên yêu ơi Hỡi quê thăm quê hương tôi nơi biên cương là nơi có đường đi trên mây lên tới cổng trời. Đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúc tôi. Khắp vùng cao xưa đang thay đổi mới, những nhà máy lại vang tiếng còi tầm, tiếng nhạc đi thiếu nguồn hàng về những biến vui chờ phiên ơi đêm sao đây hạ sáng quê tôi đang đối mơ điện rê muốn nơi vui tiếng trẻ thơ đây cầu thành niên cho những ai hẹn hò hạ giáng mến yêu ơi hạ giáng mến yêu của tôi đồng về cùng ta luân ngân ưa hóa ta chung lời ca nghe sóng siêu vi vu u ta về non ơi nông về cùng ta non nơ hoa ta chung lối ca mi sao siêu vi vu u, u ta về non ơi nong ơi ơi nong ta cùng chung mái nhà nông về cùng Mà hoa ta chung lời ca Nghe sóng siêu vi vu Ú ta về nòi ở trên non như báo cô gái ở Tây Nguyên. Anh nhanh tay vớt bằng tay em, hót không hay bằng tiếng hát em, môi môi trông nhọn sắt căm thù, xiên thây cướp nào vô đây, xiên thây quân cướp nào vô đây. Con giặc Mỹ cọp đeo, khi còn giặc Mỹ cọp đeo, em tay vớt trong buông dây, nhưng mai đây sắp chạy rồi, che rừng ta làm nhà, làm chòi cao. Trưa nghi trời chưa xanh, em còn vót trông nhiều là căm bay. Ê! Quần lăng giăng ác bay muôn phao, mối trông sẵn sàng đây chờ bọn bay, diệt bọn bay, chờ bọn bay, giết bọn bay. trên non cô gái xong ba đầu búi tóc tròn tay vót trong miệng hát không nghỉ như bao cô gái ở trên non như bao cô gái ở Tây Nguyên nhanh tay vót bằng tay em chim hót không hay bằng tiếng hát em môi môi trông nhỏ sắt căm thù xiên thay cướp nào vô đây xiên con cướp nào vô đây Còn giặc Mỹ cọ bèo khi còn giặc Mỹ cọ bèo em chỉnh bằng tay vót trong buông giấy Nhưng mai đây sạc chạy rồi Che rừng ta làm nhà làm tròi cao Ê, chân ta đi chưa nghỉ trời chưa xanh Em còn vót trong nhiều là cầm bay Ê, quần sầm làng gian ác bay muôn vào Mỗi trông sẵn sàng đầy Chờ bọn bay, diệt bọn bay Chờ bọn bay, giết bọn bay Còn giặt mĩ cộp beo, khi còn giặt mĩ cộp beo. Em chỉ tay vót trông buông dây, những mai đầy sắp cháy rồi, che rừng ta làm nhà, làm chòi cao. Ê, chân ta đi chưa nghỉ, trời chưa xanh. Em còn vót trông nhiều là cầm bay. Ê Sấm lừng giàn ác bay muôn phao mỗi trông sẵn sàng đây chờ bọn bay giết bọn bay chờ bọn bay siết bọn bay xuôi đèo vì em thơ khơi ngọn lửa ấm. xua ra dễ nơi miềnên cư đêm cay chứ thăm tình yêu thương vạch đá treo leo chân em không mỏi kìa đàn chim Sinh à hòn vàng dẫn đường. Yo sao cô giáo đẹp như nhanh hoa nơi. Nghe xuân sâu bên rừng làn, suối dòng rành đưa bàn chân vui, mây tung tăng đua với làn tao. Mối em hồng tươi nhu hoa đào vì ngày mai đành em khôn lớn rời làng quê cô giáo lên đường tư bàn lặng đăm chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hồng bao xuôi đèo vì em thơ khơi ngọn lửa xua ra sẽ nơi miềnên cương đêm cay chữ thăm tình yêu thương vạch đá treo leo chân em không mỏi kìa đàn chim sinhh à vang dẫn đường yêu sao con dấu đẹp như nhanh hoa nơi nghe xôn xao bên rừng la hán suối róc rách đưa bàn chân vui mây tung tăng đua với làn tơ Môi em hồng tươi nụ hoa đào Vì ngày mai đàn em khôn lớn Rời làng quê cô giáo lên đường Từ bàn làng đàn chim tung cánh Trên bầu trời giúp nắng xuân hồng Vì ngày mai đàn em khôn lớn Dơi làng quê cô giáo lên đường tư bản lặng đăm chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hồng sos caig car ni lưng mẹ về nhớ anh mẹ khóc em hỏi cây cơ niên gió mây thổi về đâu em hỏi cây cơ niên gió mây thổi về đâu về phương mặt trời mọc cây cờ ni rễ mây uống nước đầu uống nước nguồn miền bắc con dồn sông nhớ đất chim phí sông nhớ rừng em và mẹ nhớ anh uống nước nguồn miền bắc nhớ bóng cây cờ Bóng cây cơ niên như gió cây cơ niên Con dồn sông nhớ đất chim phi sông nhớ rừng Em và mẹ nhớ anh Uống nước nguồn miền Bắc Nhớ bóng cây cơ niên như gió cây cơ bóng cây cơ ni như gió cây cơ ni Khi anh đi xứ bạn mường Em đưa vòng tay anh anh nhớ đường vòng tay ai Anh đi dù thương ai anh nhớ về làm đàn môi gửi gắm An tình thương là dù xa xôi lòng em mãi đợi chờ dù xa xôi lòng em mãi đợi chờ ơi đây trời xưa đàn môi reo hiền hòa theo gió bay xa em gửi tới tình người thương xa cách dặm đường lửa theo mừng bên nương mùa đã về đầy hương thơm nương vườn trồng thêm bông mùa bông về lòng em mong dệt áo dệt tình thương tặng anh xa xôi vì em mãi đợi chờ đan mối đây lòng em mãi đợi chờ đàn mồi này làm niềm tin anh ơi đàn mồi đây đàn mồi này làm niềm tin kiếm trong rừng chiếc khăn piêu. Chiếc khăn piêu theo chỉ hồng theo gió cuốn bay về đâu? Chiếc khăn piêu theo chỉ hồng theo gió cuốn bay về đâu? Vướng trên cây. A ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này. Thôi này đừng tìm trong rừng lạc trong rừng nát hoa rừng. Khăn piêu đây phải thấm tiết duyên nhau trước khăn đây là mỗi nói duyên nhau thời tôi chờ tiếng tôi vangg rừng núi sao không ai trả lời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 có phải thấm tiết duyên nhau trước khăn đây là mỗi nơi duyên nhau thời tôi chờ tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời nhắn tin theo cùng gió khăn còn đây đời Sông, kèn tiến không vang rồi khắp hai miền Bác Hồ gọi ấy là mùa xuân đêm Ơi, khơi nuôi rừng quê ta Cất lên muôn lời ca Ta hát mừng chiến thang Ngoi con gái pa con cháu bác hô Zu san khổ vứt núi băng rừng Du mưa bom em cũng không ngại đi đánh mê để núi rừng Gùy trên vai súng đàn ra hòa tuyến, gạo ngàn cần em gùy ra chiến trường, gửi bộ đội bắc dân thương mà dân quý nhiều lắm. Dắp chưa hết chưa về dù rừng thương nỗi nhớ. Người con gái pa cô. Bàn làng ơi, thơ bạc gọi dậy vang non sông, kèn tiễn công vang rồi khắp hai miền. Bác Hồ gọi ây là mùa xuân đến. hơi nuôi rừng quê ta lên muôn lời ca, ta hát mừng chiến Ơi Người con gái pa cô con cháu bác hô dù sẵn khổ vượt núi băng rừng dù mưa bom em cũng không ngại chi đi đánh đi để núi rừng vui trên vai xứng đàn gia hòa tuyên Gào ngân cần em vui ra chiến trường Gửi bộ đội Bắc Hồ dân thương mà dân quý Nhiều lắm Dắp chưa hết chưa về dù rừng thương nỗi nhớ con gái pa cô lời ca ta hát mừng chiến thắng ơi Ôi... người con gái pa cô con cháu bắc hô hô Susan khô vượt núi băng rừng dù mưa bom em cũng không ngài chi đi đánh미 để dư núi xuân vui trên vai xung đàn ra hòa tuyến, Gạo ngăn cần em gùi ra chiến trường, gửi bộ đội bắc hồ dân thương mà dân quý nhiều lắm. Dặm chưa hết chưa về dù rừng thương nỗi nhớ. Người con gái pa cô. Dặm chưa hết chưa về dù rừng thương nỗi nhớ de con Sao nó không đẹp, không đẹp, không đẹp, không đẹp Em ơi em ra đây cùng kêu Hát lầm tời khen anh ngấn vang Trong kìa hơi đôi tay mềm Thân uống công lông bông nhịp nhàng Ôi nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng Anh đã nhìn thấy em cười tươi Trong tiếng cười vui bạn bè Ôi nụ cười sao duyên dáng La la lai luôn là La la lai luôn là Hơi khô em sầm nữa Nhớ thương anh mà đợi chờ nhìn anh lắm trời mưa một mình sao nó không đẹp không đẹp không đẹp không đẹp em ơi em ra đây cùng kêu hát lầm khen anh ngân vang trống kìa đôi tay mềm thân uốn cong là bóng nhịp nhàng ồ oh, nhịp nhàng nhịp nhàng nhịp nhàng em đã nhìn thấy anh cười tươi trong tiếng cười vui bạn bè ơi nụ cười sao duyên dáng la la la luôn la la la nay luôn na ơi cô em sầm mưa nhớ thương anh mà đợi chờ Nè cô gái ơi, ơi nè cô gái nào, mình anh hát mình anh lắm lời, mua một mình sao nó không đẹp, không đẹp không đẹp không đẹp, em ơi em ra đây cùng kêu hát làm trời khen anh ngân vang, chống kìa đôi tay mềm thân uống cô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 Lá lá lái luôn là Hỡi cô em sầm nứa Nhớ thương anh mà đợi chờ